chào anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của uh, Lâm Bắc, uh, ch ch ch chào mừng anh em đã quay trở lại với phần đọc truyện của Lão Trần và hôm nay chúng ta sẽ uh, tiếp tục đến với series kiếm Tiên kỳ hoa chương đó là pháp trường. ở phần trước thì chúng ta mới có thể giải thích được câu nói cưu uh, hú chiếm tổ chim cu của cậu nữ thần kiếm Tiết vô danh, tức là trước kia có một người mới là kiếm chi chủ quân thực sự nhưng mà theo cái Quá trình đánh nhau ở, ở chiến trường thần vực thì đã bị đánh nát thân thể và à, kiếm tiết vô danh đã chiếm cái nguồn à, tín ngưỡng của bà ta và giả mình là là là là kiếm chi chủ quân miện hạ gì đó. Và cuối cùng chúng ta cũng chốt được người đầu tiên ngủ với Lâm Bắc Thần chính là Dạ Vị Ương, thế nên là anh em đoán sai hết rồi nha. Tội đoán sai, mẹ, vô sinh nợ, ai mà ngờ được cơ chứ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Lâm Bắc Thần có đến cướp Pháp Trường để cứu thôi hạo hay không. Lâm Bắc Thần một mạch đi xuống núi Thần Điện và đến khu vực thành thứ tư. Bầu không khí trong thành vẫn có vẻ ung dung nhàn nhã, hoàn toàn không giống như một thành thị bị hải tộc vây khốn, ngày ngày trải qua khói lửa của chiến tranh. Đường phố của khu vực thành thứ tư khá là rộng rãi, người qua lại trên đường không nhiều, nhưng không có ai là không mặc gấm y, dáng vẻ cao quý. Vừa nhìn đã biết là quý danh hiển quý rồi. Ngoài ra còn có từng cỗ xe ngựa sang trọng, khảm vàng nạm bạc, ký hiệu chạm khắc và vật tổ mang theo dấu ấn của các gia tộc quyền quý khác nhau qua lại. Các cửa tiệm ở hai bên đường đều được dải công trang trí, không phải nguy nga lộng lẫy thì cũng tràn đầy vẻ cổ kính lịch sử. Lâm Bắc Thần vừa nhìn qua đã biết đây chính là Mahattan của Triều Huy Đại Thành. Hắn thay lại y phục, lại dùng máy ảnh ma thuật để thay đổi diện mạo, tùy tiện kéo một người đi đường lại hỏi thời gian. Vừa hay là vào buổi chiều ngày thứ hai, sau khi hắn lên núi Thần Điện. Như vậy xăm gia vẫn còn đến kịp. Lâm Bắc Thần liền thuê một chiếc xe ngựa lao về phía cổng thành tây của khu vực thành thứ ba. Nếu như lời của Tiền Tam Tinh cái tên bị hắn điên cuồng quất cho vô số vòng giống như con quay kia là sự thật, vậy thì chiều nay là ngày mà các quan chức muốn vung nổi cho thành chủ thôi hạo xử tử hắn công khai. Dù nói thế nào đi chăng nữa thì thôi thành chủ quản lý Vân Mộng Thành cũng đã là lo lắng hết lòng và được người dân Vân Mộng đánh giá cao. Hơn nữa vào lúc công điện nghiệm thần lần trước hắn cũng đã lựa chọn liều mạng xuất chiến, cái gọi là ân một giọt nước thì tương báo cả dòng sông vào lúc này cho dù là huyền ký sông hệ biến mất, lâm bất thần vẫn muốn cứu người. tuy rằng vọng nguyệt đại giáo chủ đã cho hắn ám mảnh tâm lý, nhưng lâm bất thần thực sự có một tấm lòng son sắc, không thể vì một lần bị rắn cắn mà mười năm sợ dây thừng. làm sao có thể được như ý người, chỉ cầu không thẹn với lòng mà thôi. cố xe thuận lợi lao ra khỏi khu vực thành thứ tư. khi sắp đến cổng tây của khu vực thành thứ ba, thì đám người dần trở nên đông đúc. phía chính phủ đã phát ra thông báo cho nên rất nhiều người dân đều đổ xô đến sớm. Muốn chứng kiến tên đại tội nhân hại nước hại dân thôi hạo bị xử tử. Nhân tiện chấm một chút màn thầu máu người, mang về chữa bệnh. Dù sao chỉ cần có thể nhìn thấy đám tội nhân đáng băm thành ngàn mảnh này phải trả giá đã khiến người ta phấn khích rồi. Một trận cuồng hoan của đám ô hợp, bá bá. Người đánh xe vung vẩy chiếc roi hùng hãng quất vào đám đông trước mặt, mau cút ra, đụng phải quý nhân, muốn chết à. Người đánh xe là một hán tử hơn 30 tuổi, râu ria xồm xoàm mặt mũi tràn đầy vẻ dữ tợn hung thần ác sắt những người bị quất ai nấy vô cùng tức giận quay đầu muốn đánh trả nhưng khi vừa nhìn thấy ký hiệu thông hành màu vàng ống của khu vực thành thứ tư trên xe ngựa kia nhất thời đều ỉu xiêu xuống vội vàng tránh ra vụt ra khỏi con đường để xe ngựa đi qua đây là một thành thị phân biệt giai cấp hết sức rõ ràng một lúc sau cỗ xe ngựa dừng lại ở một vị trí tuyệt vời bên cạnh khu vực pháp trường ở cổng thành tây lơ móc thần đẩy cửa xe ngựa bước ra ngoài Ném cho người đánh xe một đồng tiền vàng, không cần thối. Nói xong, cả người biến mất không thấy đâu. Thời gian thực hiện hành hình vẫn chưa đến, pháp trường vẫn còn trống không. Nhưng mà cảnh vệ đã canh gác tứ phía, trật tự được duy trì rất tốt. chung quanh pháp trường người đông nghìn nghịt, nhìn qua là một mảnh đen kịt, đều là đầu người nhúc nhích, mặt mày ai nấy vô cùng hớn hở chen lên phía trước. Kè vai thích cánh, ít nhất cũng có mấy chục vạn người giống như đang chờ đợi một sự kiện trọng đại và thực là náo nhiệt giống như lễ hội. Lâm Bắc Thần chen tới chen lui trong đám đông, hắn lực lượng mạnh, người bình thường bị án chen chỉ cảm thấy như có một ngọn núi ngã qua, bất giác lui về phía sau, không khỏi lớn tiếng chửi bới. Nhưng khi nhìn kỹ lại thì đã không còn bóng dáng Lâm Bắc Thần. Chen một vòng chung quanh pháp trường trong lòng Lâm Bắc Thần. Đã có tính toán, phía quan chức của Triều Huy quả nhiên là không an tâm cho nên bốn phía bố trí rất nhiều quân đội, đồng thời trong đám đông còn có một số cao thủ mọc thường phục ẩn nấp. Lâm Bắc Thần đưa mắt nhìn quanh một vòng, nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, bước tới vỗ vai đối phương. Ngươi là... Một tiểu ca anh Tuấn môi đỏ răng trắng, quay đầu nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần với vẻ nghi hoặc. Là ta đây. Lâm Bắc Thần thấp giọng nói. Tiểu ca anh Tuấn trên mặt lộ vẻ vui mừng, lập tức lao vào vòng tay của hắn. Công tử, người không sao chứ? Người ta rất lo lắng cho ngươi. Lâm Bắc Thần nói. Mặc dù bị người ta lừa một vỗ, tổn thất mấy trăm tỷ, nhưng không sao, còn những người khác đâu. Tiểu ca anh Tuấn này chính là thiến thiến nữ cải Nam Trang. Từ ngày hôm qua xuống núi tiểu tỷ nữ trong lòng khó tránh khỏi nhớ mong. Lúc này nhìn thấy Lâm Bắc Thần không hề hấn gì, trên mặt tràn đầy vẻ vui mừng, nũng nịu nói. Tám người tiêu bính cam công tử đã chuẩn bị sẵn ở chung quanh, chỉ chờ công tử người hạ lệnh một tiếng. Quang tương và tiểu hổ cũng đã tới. Thiên thiên tỷ dẫn theo bọn chúng. Trước khi vương trung thiến thiến và thiên thiên xuống núi thì Lâm Bắc Thần đã sắp xếp xong xuôi. Bảo bọn họ sau khi quay về thì chuẩn bị sẵn sàng trà trộn vào đám đông để xem ngày hành tuyết hôm nay, nhất định phải giải cứu được thành chủ thôi hạo. Để tránh cho thôi tiểu thành chủ lo lắng cho nên tin tức này không nói cho hắn biết. Vậy tại sao ngươi lại đi dạo lung tung ở đây một mình? Lâm Bắc Thần vừa quan sát chung quanh, tiện miệng hỏi. Tiến Thiến vui vẻ nói, ta là đang tìm công tử người, muốn ở bên cạnh công tử mà. Lâm Bắc Thần đưa tay nhéo lên khuôn mặt như trứng ngỗng của nàng tạo thành cái miệng cá vàng hình chữ O màu đỏ mà nói. Ồ, ta tin ngươi chắc, muốn ở bên cạnh ta sao? <cười> ta thấy ngươi lại muốn tìm cơ hội để đánh nhau và giết người thì có, tiểu nha đầu nhà ngươi, bây giờ càng ngày càng bạo lực rồi đó." Tiến Thiến chột dạ cúi đầu, không phải người ta là một tiểu nữ sinh vô hại. Đang nói chuyện thì phía trước đột nhiên vang lên tiếng pháo hiệu, sau đó đám đông ở phía đông của pháp trường bị các quân sĩ thân mặc huyền giáp, tay cầm lợi khí cưỡng chế phân tách ra mở ra một con đường. Từng chiếc xe tù kiên cố được làm bằng tinh thép và được trận pháp Huyền Văn gia trì dưới sức cáo của tật hành thú và sự giám sát của đội trọng binh từ từ đi tới xe tù không lớn thậm chí là có chút hơi thấp tù nhân bắt buộc phải quỳ ở bên trong mới có thể duỗi thẳng nửa thân trên thò đầu ra khỏi cây gông đây là xe tù Huyền Văn luyện kim được đế quốc Bắc Hải sử dụng để giam giữ trọng phạm được mệnh danh là có thể giam giữ cả Thương Long tù nhân được giam giữ trong xe tù đầu tiên thân mặc y phục tù nhân đầu tóc bù xù nhưng mặt mũi gầy guộc chính là thành chủ Vân Mộng Thành năm xưa, thôi hạo. Có lẽ vì bị, bị giam cầm lâu ngày trong ngục tối không nhìn thấy ánh sáng mặt trời, nên sắc mặt thôi thành chủ hơi tái, gò má gầy gò, trên trán có vài vết sẹo cũ và mới, ánh mắt vẫn còn sắc bén, có vẻ như trạng thái tinh thần tốt hơn nhiều so với trong tưởng tượng. Trong chiếc xe tù phía sau, giam giữ những phạm nhân khác nhau, nam nữ già trẻ đều có. Giết chết bọn họ, kẻ bán nước, báo thù cho những thưởng dân vô tội đã chết, kẻ phản bội đều đáng ghét đám đông chung quanh lớn tiếng la hét quần chúng căm phẫn sụp sôi có người ném đá ném trứng ném rau hẹ vào xe tù lâm bắc thần không khỏi lắc đầu từ xưa đã có nhiều ngu dân như vậy nhớ năm đó khi mà sùng trinh hoàng đế ra lệnh giết chết viên sùng hoán bách tính của toàn bộ thành bắc kinh đều coi vị hổ tướng trụ gột có công của thời đại đó là kẻ phản quốc cấu kết với người nhà thanh lớn tiếng la hét và đánh đập có người còn xông lên cắn xé sau khi viên sùng hoán bị lăng trì còn phân chia máu thịt của hắn Bây giờ xem ra, dị giới chẳng qua cũng chỉ vậy thôi. Xe tù đi đến pháp trường sau khi xác minh chính thân, huyền văn trận pháp sư mở xe tù áp giải tất cả tội phạm xuống, đè từng người một quỳ xuống xếp thành một hàng trên pháp trường. Tổng cộng có 24 người, 16 nam và 8 nữ, trong đó còn có hai đứa trẻ. 24 khoái tử thủ cao lớn vạm vỡ, vài vác kiếm hành hình giống như tấm ván cửa, lần lượt đứng phía sau các phạm nhân. Im lặng. Một vị quan trung niên ngồi trên ghế chính của chẩm giám đài, mặt như một quả táo nặng, ở dưới cầm có râu vẻ mặt khá là uy nghiêm, trong đôi mắt lóe lên tinh quang, ánh mắt quét nhìn tứ phía, chậm rãi nói. Huyền khí chuyển âm vang vọng giữa hư không, làm cho đám đông dần trở nên yên tĩnh, là Long đại nhân. Nghe đồn Long đại nhân là một đại nhân vật đến từ đế đô, đúng vậy, là một vị quan tốt, chính là Long đại nhân chống lại dư luận, dặn dò gây áp lực phải chấm chết đám bán nước thối hạo cho tất cả những người tử nạn một lời giải thích, tiếng bản luận xung quanh chuyển tới. Thông qua cuộc thảo luận của quân chúng ăn dưa bỏ ở chung quanh, Lâm Bắc Thần mới biết được rằng đam nhân trung niên có dâu đen Uỳ Vũ, mặt như quả táo này tên là Long Khiếu Thiên. Nghe nói hắn chính là quan viên từ trên phái xuống, đến từ đế đô Đại Thành, cũng là người của phe chủ chiến, có thái độ cấp tiến, không chỉ đối với hải tộc, mà còn có sự thù địch to lớn đối với cả bại trận trong nội bộ nhân tộc và phái nghị hòa. Nghe đánh giá trong dân chúng có vẻ như có chút không tầm thường. Ở trên pháp trường, Trảm giám quan long cứu thiên bắt đầu tuyên án. Từng tội trạng tố cáo từ trong miệng hắn đọc ra, vang vọng chung quanh pháp trường. Thôi hạo quỳ gối trên pháp trường cũng không dễ dụa, vẻ mặt bình tĩnh. Hắn quỳ thẳng tắp, ánh mắt dò xét trong đám đông chung quanh. Hy vọng các người đừng bao giờ tới cứu ta. Thôi hạo âm thầm lo lắng trong lòng. Hiện tại công thể quán đã bị phế, một thân tu vi đã hóa thành trò bụi còn bị phía quan chức của đế quốc liệt thành tội nhân xem như là đã đậy nắp quan tài rồi không có hy vọng trở mình nhưng hắn nguyện chết một mình tuyệt đối không muốn liên lụy tới người khác điều mắn lo lắng lúc này là liệu bọn họ có nghe lời thuyết phục quán hay không nếu như hôm nay muốn cưỡng chế cướp pháp trường thì có thể chỉ là rơi vào cạm bẫy của long Kiếu thiên mà thôi còn có thể liên lụy đến tiểu kiếp kiếm uyên nữa đây là hậu quả mắn không muốn nhìn thấy nhất nhưng ánh mắt quán tuần tra đám đông một vòng lại không hề nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc nào Điều này khiến trong lòng hắn nhẹ nhõm đi một chút Thôi hạo Trước khi chết ngươi có điều gì muốn nói không Lòng Kiêu thiên chậm rãi đi tới trước mặt Thôi hạo trịch thượng hỏi Thôi hạo cười nhạt một tiếng Chỉ là chết thôi mà Hà tất phải nhiều lời Cái miệng lòng Kiêu thiên hơi nhếch lên Dùng giọng nói mà chỉ hai người mới có thể nghe được Chậm rãi nói Thật sao Chết đương nhiên là dễ dàng Nhưng mà sư huynh à Ngươi đã từng nghĩ qua chưa Một khi chết đi Ô danh trên người Ngươi vĩnh viễn mang theo Con trai ngươi, người thân và bạn bè của ngươi, còn có mấy tên ngốc như liễu phi nhứ kia. <cười> cũng sẽ vì tội danh của ngươi mà vĩnh viễn không ngóc đầu lên được, thậm chí có thể là phải chết. Về mặt của Thôi Hạo thở ơ nói, sống chết có số, ta đã không thể bảo vệ được bản thân, thì cũng không nghĩ đến những thứ khác nữa. Lòng khiếu thiên bật cười ha hả, cuối người lại gần thấp giọng nói, ngươi có thể suy nghĩ thoáng như vậy, lúc này đoán chừng ngươi nhất định là đang cầu khấn trong lòng, cầu mong mấy tên phế vật như là Liễu Phi Nhữ, Trịnh Quỷ, Nông Tam Kiếm đừng tới cứu ngươi phải không? Thôi Hạo im lặng không nói gì, Long Kiều Thiên lại nói: nhưng mà e là sư huynh ngươi phải thất vọng rồi, bọn họ chắc chắn sẽ tới, bởi vì bọn họ đã có được bản đồ bố trí phòng ngự của pháp trường, còn nhận được sự ủng hộ của nội ứng, đã chủ tính ra một thông đạo sơ tán an toàn tuyệt đối. Theo bọn họ cơ hội giải cứu ngươi thành công rất cao. Thân thể của Thôi Hạo liền chấn động, trong mắt lóe lên một tia sáng nội ứng là người của ngươi bản đồ bố trí phòng ngự là người cúi làm do gì ra ngoài thậm chí cái gọi là thông đạo an toàn tuyệt đối cũng là giả tượng mà ngươi dành cho bọn họ phải không hắn nhìn long khiếu thiên long khiếu thiên gật đầu không hổ là đại sư huynh hành động của kiếm nguyên ma quật năm đó nếu như không có ngươi chúng ta có thể đều đã tán thân trong miệng của ma vật rồi đáng tiếc mấy tên ngốc liễu phi nhứ thực sự quá dễ lừa đại sư huynh ngươi cực khổ thuyết phục bọn họ bọn họ vẫn cắn câu Nỗi khổ tâm của sư huynh ngươi phải trôi theo dòng nước cả rồi. Ngươi sai. Thôi hạo thở dài một hơi, bọn họ không ngốc. Nhưng mà, thôi bỏ đi. Ta có nói thì loại người như ngươi cũng không hiểu. Ta biết, điều mà ngươi muốn nói là bọn họ có nghĩa khí, có tình nghĩa chứ gì. Cào <cười> ta thấy cái thứ hư vô mờ mịt này còn nực cười hơn cả cái bọn ngu ngốc nữa. long kiều thiền khinh thường nói. Cho nên nói ta có nói người cũng không hiểu được. Căn bản chính là đàn gãy tay trâu. Thôi hạo thở ơ nói sâu trong đáy mắt của long khiếu thiên lóe lên một tia sát ý hắn lạnh giọng nói đừng nói nhảm nữa sư huynh ta sẽ cho ngươi một cơ hội cuối cùng nếu bây giờ ngươi nhận tội và làm theo yêu cầu của chúng ta thì có thể không cần phải chết còn đám người liễu phi nhứ cũng chưa chắc đã chết nếu không đợi lắt nữa hành hình thì bọn họ cướp pháp trường <cười> vậy thì cho dù ta có nẻ tình huynh đệ thì cũng không thể tha cho bọn họ một con đường sống yêu cầu của các ngươi thôi hạo cởi chế nhạo yêu cầu như vậy mà không cảm thấy buồn nôn sao để trèo lên những việc mà ngươi và sư phụ đã làm quả thực khiến cho tiểu kiếp kiếm uyên phải xấu hổ nếu như đám người liễu sư đệ được định sẵn là phải gặp kiếp nạn như vậy vậy thì chết cùng ngày cùng tháng cùng năm với ta cũng không phụ tình huynh đệ tâm trạng quán vô cùng ổn định sư huynh thật là tàn nhẫn long khiếu thiên thở dài một hơi ngươi đừng quên đám người liễu sư huynh đều đã có gia đình ở triều huy thành bọn họ chết rồi người nhà của bọn họ trà trà. thân hình của thôi hạo khẽ chấn động cúi đầu không nói gì thêm Lòng khứa thiên thấy vậy cười lạnh một tiếng đứng dậy tháo bỏ cấm chế rồi lớn tiếng nói Hãy cho thôi hạo nhà ngươi, bổn quan đã hết lòng thuyết phục người nhận tội Không ngờ rằng người không những chấp mê bất ngộ, còn si tâm vọng tưởng Muốn dùng những đồng tiền dơ bẩn nhận được từ chỗ hải tộc để mua chuộc bổn quan thực sự là tội không thể tha Hắn sải bước trở lại trảm giám đài, đám đông chung quanh thì đã la hết mắng chửi Vô số người dân ném đá và rau củ thối về phía thôi hạo trên pháp trường trong mắt của lâm bắc thần cảnh tượng có chút điên cuồng giống như quần ma loạn vũ chung quanh là những vương mặt phấn khích kích động giống như những con rối vặn vẹo cảnh tượng đáng sợ như vậy khiến cho một cô bé trông chỉ khoảng ba bốn tuổi đang quỳ bên phải một mỹ phụ trung niên ở trong khu hành quyết sợ hãi đến mức run lẩy bẩy mà bật khóc nương con sợ con rất sợ mỹ phụ trung niên bị trói im lặng không ngừng rơi lệ còn người bị trói và quỳ bên trái nàng là một bé trai trông khoảng bảy tuổi cậu bé khỏe mạnh kháu khỉnh Giữa hai lông mày có vẻ trí khí lớn tiếng nói, tiểu muội đừng khóc, cùng la hét với ta, lớn tiếng hét lên, chúng ta bị vu oan. Phụ thân ta, là ân giã sơn, đã chiến tử ở chiến tuyến, không phải là đầu hàng địch, ông ấy là một anh hùng, không phải phản đồ, chúng ta đều bị oan. Cậu nhóc dùng tất cả sức lực để mà hét lên, hét đến nỗi cổ họng cũng sắp chảy máu. Nhưng giọng nói nhỏ bé hoàn toàn bị tiếng chửi rủa của đám thị dân nóng nảy kích động chung quanh cha khuất vốn không thể thực sự truyền vào tai mọi người thế nhưng lâm bắc thần lại nghe được hắn nhìn thấy dáng vẻ của cậu bé kia rõ ràng là đang rất sợ hãi nhưng lại lấy hết dũng khí mà gào lên thật to trong lòng bị cảm động muốn chết mẹ nó rõ ràng ta đã vì quá thánh mẫu mà bị lừa một lần rồi tại sao vẫn có thể bị lay động nữa chứ có lẽ là vì cảm xúc của trẻ em luôn là thứ chân thật nhất chăng chuẩn bị hành hình long khiếu thiên quay trở lại chảm giám đài chậm rãi ngồi xuống lớn tiếng nói tội nhân thôi hạo cấu kết với hải tộc làm mất vân mộng thành khiến phòng ngữ hình tỉnh mất đi phân nửa tội không thể tha đã trải qua sáu sảnh hội thẩm xác minh tính đúng đắn đưa ra hình phạt chém đầu chém đao phủ rút tấm bảng có tên cắm sau đầu của thôi hạo ra lại lần nữa kiểm chứng thân thể quán rồi phun một ngụm rượu lên kiếm hành hình sau đó từ từ nâng trường kiếm to bản lên dưới ánh sáng mặt trời mùa đông lưỡi kiếm ánh lên sự lạnh lẽo bá một cái lệnh bài chém đầu bị quăng xuống đất Đao phủ vung cây kiếm hình, hành hình nhanh chóng chám xuống, soạt. Máu tươi bắn ra tung tóe, đám đồng phát ra tiếng hoan hô. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo tiếng hoan hô lại biến thành tiếng kinh hô. Đao phủ cao lớn vạm vỡ trừng mắt nhìn một thanh kiến sắp bén cắm trước ngực mình. Trong đầu, lóe lên một chữ, con mẹ nó, đó là ba chữ. Quả nhiên có người cướp pháp trường. Nhưng tại sao mỗi lần cướp pháp trường, người bị thương đều là đao phủ bọn ta chứ? Các người không thể xông lên cướp tù nhân trước khi quan dám chảm còn chưa tuyên chám được sau tại sao cứ phải đợi đến khi đao phủ bọn ta vùng đao thì mới xuất hiện các người đi giết dám chảm quan đi đao phủ là người vô tội mà vô số suy nghĩ uất ức vụt qua máu từ trong miệng đao phủ cũng phun ra rồi ngửa mặt lên trời ngã xuống vù sáu bóng người thân mặc nhuyễn giáp đeo mặt nạ đen lao ra khỏi đám đông phóng về phía pháp trường bọn họ có sự phân công rõ ràng hai trong số bọn họ xuất kiếm như rồng nhanh như tia chớp tấn công chảm giám quan long khiếu thiên Bốn người còn lại thì lao về phía thôi hạo. cảnh này khiến cho Lâm Bắc Thần, người đang định động thủ đột ngột phải kìm lại xung động xuất thủ. Tình huống gì thế này? Để tăng cường hiệu quả làm màu, hắn phải nhẫn nhịn đến sau cùng mới chuẩn bị ra tay. Nhưng mà kết quả thì sao chứ? Lại có người cướp việc làm ăn. xem ra là đến giải cứu thành chủ thôi hạo đây mà. Lâm Bắc Thần đột nhiên kìm nén ý nghĩ xuất thủ, cũng không có phát ra tín hiệu cho đám người tiêu bính cam đang ẩn nấp ở chung quanh mà chuẩn bị yên lặng để theo dõi tình hình Trung quanh pháp trường vang lên những tiếng kinh hô đám đông vốn dĩ đang cao trào vô cùng phấn khích lại chịu sự kinh hãi mà lần lượt lui về ha <cười> ha dám chẳng quan long khiếu thiên bật cười liễu phi nhứ thực sự là làm khó các ngươi rồi lại có thể nhẫn nhịn đến giây phút cuối cùng <cười> hắn đứng dậy duỗi tay ra cầm lấy thanh trường kiếm từ thị vệ bên cạnh vung cổ tay soạt bao kiếm bắn ra xuyên qua không trung đánh về phía một trong hai hắc y nhân ở bên phải. Hắc y nhân kia vùng kiếm chống cự ầm một tiếng, cả người bị chấn động bay ra ngoài. Kiếm quang trong tay của Long Kiếu Thiên bùng phát chiến đấu với một vị hắc y nhân khác, keng keng, tiếng kim loại va và chạm vang lên, tia lửa bắn ra tung tóe. Thực lực của Long Kiếu Thiên cực kỳ ngang ngửa đã mơ hồ chạm tới trình độ đại tông sư kiếm đạo, còn hắc y nhân đối đầu với hắn kiếm thuật cũng vô cùng tuyệt đỉnh, xuất thần nhập quỷ, bóng dáng đan xen với Long Kiếu Thiên. Đã đối đầu mấy chục chiều mà nhất thời bất phân thắng bại. Ở một phía khác, bốn vị hắc y nhân đã phá vỡ cấm chế và sưởng xích trên người Thôi Hạo và đỡ hắn dậy. Sư Huynh, chúng ta là tới cứu Huynh, đi mau thôi. Một người thấp giọng nói. Mọi thứ đều đã sắp xếp xong rồi. Một vị hắc y nhân khác nói. Thôi Hạo cười khổ không thôi. Lúc này, bùm bùm, có mấy tiếng pháo hiệu vang lên. Ở mọi con ngõ chung quanh đều có đội quân tình nhuệ vũ trang đầy đủ xuất hiện hù một tiếng ngoài ra còn có hàng chục quang ảnh bắn ra rơi trên pháp trường biến thành từng luồng thân ảnh đó đều là những cao thủ thân mặc chế phục chiến đấu của ty cảnh vụ <cười> liễu phi nhứ trịnh quỷ nông tam kiếm chu đạo hải mấy vong hồn dưới kiếm như các ngươi lại dám tới cướp pháp trường long khiêu thiên một kiếm chấn lùi đối thủ bật cười nói thật sự là ngu ngốc đến cực điểm hôm nay một người cũng đừng hòng thoát được toàn bộ đều ở nơi này cho ta cay go có mai phục Nhưng hắc y nhân cướp pháp trường nhất thời sắc mặt biến đổi, giết ra ngoài, có người hung hãn nói. Trận chiến lập tức bắt đầu, bốn y nhân mang theo tôi hạo đã mất hết công lực lao về một bên của pháp trường. Đại Hiệp, xin hãy cứu con trai và con gái của ta, cầu xin các ngươi. Mỹ phụ trung niên đang không ngừng rơi lẹ đột nhiên hét lớn với đám hắc y nhân. Bọn chúng vẫn còn là trẻ con vô tội, cầu xin các ngươi, phụ thân của nó đã tử chiến. Bước chân của mấy hắc y nhân hơi khựng lại, dẫn theo bọn họ một hắc y nhân hơi do dự lớn tiếng nói người điên rồi sau một người khác nói chúng ta không thể dẫn được nhiều người như vậy theo mặc kệ không thể thấy chết không cứu đều là hậu nhân của trung lương đế quốc coi như là giữ lại cho hậu nhân của ân dã sơn tướng quân hắc y nhân lên tiếng đầu tiên nói cái này được tốc chiến tốc quyết mau hai hắc y nhân nghiến răng xông về phía ba người mỹ phụ trung niên xoẹt những mũi tên xuyên qua không trung mà đến hai hắc y nhân vung kiếm lên bộc phát huyền khí đánh bay mũi tên nhưng mà tình huống bị ngăn trở như vậy lại có hai cao thủ của ti cảnh vụ lao tới ngăn cản hắc y nhân này chiến đấu với nhau nhất thời bọn họ cũng không thể nào cứu người được nữa chung quanh cướp pháp trường à chung quanh pháp trường một lượng lớn quân đội lao tới đám đông chung quanh lúc này vô cùng hỗn loạn ồn ào và náo động đi mau hắc y nhân đỡ thôi hạo hét lớn còn hắc y nhân chiến đấu với long kiếu thiên kiếm pháp như bông liễu phấp phới... tinh kỳ chói mắt nghe vậy thì cứng rắn liều một phen thân hình lui về sau giơ tay ném ra một đạo ô quang. Là lưu huyền bạo đạn, cẩn thận, mau trốn. Cường giả có ti cảnh vụ vây đánh nhìn thấy cảnh này lần lượt biến sắc nhanh chóng lui về sau. Ngược lại là Long Khiếu Thiên bật cười ha hả không hề sợ hãi. Giờ tay nắm lấy quả lưu huyền bạo đạn khi nổ tung, đủ để đà thương cả tông sư võ đạo kia vào trong tay. Liễu phi nhứ? Đây chính là dũng khí để người tới cướp pháp trường sao? Trong <cười> mắt của Hắc Y Nhân lộ ra vẻ kinh ngạc. Có chuyện gì vậy? Sao nó lại không nổ Hắn lập tức giơ tay lên, lại đém ra ba đạo ô quang. Nhưng mà Long Thiếu Thiên không chút sợ hãi, cổ tay xoay chuyển đưa tay lên nhặt, giống như lông dân hái lá vậy. Nhặt, ô quang là ba quả cầu màu đen ở trong tay, bên trên phủ đầy huyền văn tinh xảo nhỏ như sợi tóc, vi quang màu đỏ nhạt thoát ẩn thoát hiện. gầy go, là hàng giả, mau đi thôi. Hắc kinh Nhân ý thức được không ổn. Đi làm sao được? Long Thiếu Thiên cười lạnh, con mồi đã chui vào túi rồi mà còn muốn đi sao, ra tay cho ta. Lời vừa nói dứt thì có hai tiếng khịt mũi khó chịu vang lên. Là hai hắc y nhân đang đỡ Thôi Hạo, đột nhiên thân hình lắc lư, sau đó đứng không vững nữa từ từ ngã xuống. Một hắc y nhân khác ở bên cạnh chậm rãi thu tay, một tay nắm lấy cổ áo Thôi Hạo, thân hình nhanh chóng lui về phía sau, mở ra khoảng cách 10 mét. Là ngươi, Trần Tùng, ngươi. Hắc y nhân ngã xuống lập tức, bị trường kiếm của cao thủ ti cảnh vệ kè vào cổ, trực tiếp khống chế. Lại không quan tâm đến những người khác mà kinh ngạc nhìn về phía người đang bắt giữ hồi hạo kia. Người kia giơ tay cởi bỏ chiếc mặt nạ màu đen xuống, lộ ra khuôn mặt tròn trịa khoảng chừng 30 tuổi. <cười> Mấy tên nghịch tặc thực sự cho rằng Trần Tùng ta sẽ giúp các người cướp phép trưởng sau. Nam nhân trung niên mặt tròn trên mặt đầy vẻ cuồng hoan và đắc ý bật cười nói: "Ta chính là mật thám dưới trướng của Long đại nhân, trà trộn vào đám nghịch tặc các ngươi chỉ là để một mẻ hút gọn các ngươi mà thôi." Ngươi trong số hai hắc y nhân bị ám toán làm mất đi sức mạnh mặt nạ màu đen trên mặt cũng bị đánh rơi trong đó một hán tử của nước da ngâm đen hùng hãn như màn núi cặp mắt trợn muốn nứt ra chất vấn nằm đó thôi sư huynh đã cứu ngươi liễu sư huynh cũng từng cứu ngươi trịnh quỷ ta cũng từng cứu ngươi mọi người đều coi ngươi là huynh đệ ngươi lại lấy ân báo oán như vậy ngươi còn là con người nữa không trong mắt của nam nhân trung niên mặt tròn lóe lên một tia lúng túng sau đó cười lạnh vỏn vẹn chỉ là ân huệ nhỏ sao có thể sánh bằng đại nghĩa đế quốc tiểu nhân đê tiện một hắc y nhân khác bị khống chế khoảng 40 tuổi khuôn mặt như quan ngọc cực kỳ anh Tuấn nghiến răng nghiến lợi chửi <cười> long kiểu thiên nhìn thấy cảnh này ngẩng mặt lên trời cười lớn liễu phi nhứ, ngươi còn không mau khoanh tay chịu trói hắn nhìn về phía hắc y nhân đã đánh nhau với mình trước đó mà nói tất cả kế hoạch của các ngươi đều đã nằm trong sự kiểm soát của ta liễu sư huynh ngươi cũng có người nhà chiều huy thành này không <cười> ngại nói thật với ngươi người nhà của ngươi sớm đã nằm trong sự khống chế của ta người đâu mang lên một chiếc xe của tì cảnh vụ lái vào khu vực hành hình cửa xe ngựa được mở ra mấy bóng người trói gô bị đẩy ra khỏi quang xe ngựa lâm mấp thần lẻn vào trong đám đông nhìn thấy cảnh này không khỏi dở khóc dở cười giơ ngón giữa lên xoa mi tâm đây thực sự là nhân sinh có nơi nào mà không tương phùng với nhau mới chia tay có một ngày Không ngờ lại có thể gặp lại tiểu cô nương này ở đây. Trong số những người bị đẩy xuống khỏi xe ngựa có một thiếu nữ với thân hình nóng bỏng, khuôn mặt đoan chính, không phải Liễu Thắng Nam thì là ai. Thiếu nữ bị nhét một cái khăn lông trong miệng, dãy ruộng nhưng chẳng ăn thua gì. Ngoài ra còn có một người phụ nữ trung niên dung mạo xinh đẹp, hai đứa con trai sinh đôi khoảng 7-8 tuổi. Cha, không cần lo lắng cho chúng ta. Cha, mau đi đi. Khoảnh khắc khi mà khăn bông được lấy xuống, Liễu Thắng Nam lập tức hét lên một cách hùng hổ. Thiếu nữ này quả nhiên là ngu ngơ ngáo ngậy Nhìn thấy cảnh này Hắc y nhân giơ tay cởi bỏ cái mặt nạ Dung mạo quả nhiên có mấy phần giống với liễu thắng nam Vô cùng tức giận Nhìn chăm chăm vào Long khiếu thiên Nghiêm nghị nói Người thật đê tiện <cười> Loạn thần tặc tử ai ai cũng phải bị chém Long khiếu thiên cởi lạnh nói Liễu phi nhữ Bớt nói nhảm đi Bỏ kiếm trong tay xuống Phế bỏ khí hải đan điển Nếu không ta sẽ một kiếm chém chết nữ nhi của ngươi ngay trước mặt ngươi Cơ thịt trên khuôn mặt của liễu phi nhứ co giật, căm hận đến mức gần như cắn rẫy cả hàm răng thép. Trước khi hành động, hắn rõ ràng đã sắp xếp để người nhà ẩn nấp thỏa đáng. Hắn quay đầu lại nhìn Trần Tùng. Nam nhân trung niên mặt tròn, cười nhạt một tiếng mà nói. Liễu sư huynh, ngươi đoán đúng rồi, không sai. Là ta đã đem nơi mà bọn họ ẩn thân, bẩm báo với lòng đại nhân. <cười> Loạn thần tạc tử, người người đều phải chém. Liễu phi nhứ thở dài một hơi, coi như mắt ta đã mù. keng. Hắn ném thanh trưởng kiếm trong tay xuống mặt đất. Nhìn thấy cảnh này trong mắt Trần Tùng hẹn lên vẻ cuồng hoan. Thành công rồi. Lần này hắn đã lập được đại công. Tước vị và tài sản đều có thể nắm trong lòng bàn tay. Mình bán đứng nhiều ân nhân và bằng hữu như vậy cũng coi như đáng giá. Lúc này hai hắc y nhân khác đang đi giải cứu. Con cái của quả phụ ân Giã Sơn, cũng bị cao thủ tuy cảnh, cảnh vụ bao vây trùng trùng, không thể thoát thân. Người ít thì không địch lại đông trên người đầy dẫy vết máu đã sấp không chống đỡ nổi trong mắt của mỹ phụ trung niên vốn tràn đầy tuyệt vọng niềm hy vọng cuối cùng cũng đã tàn vỡ rồi Hài tử đừng khóc đừng sợ chấm đầu cũng không đau xoẹt một cái không còn biết gì nữa nàng tuyệt vọng an ủi nữ nhi bị dọa khóc nương còn nhớ cha có phải là bị chấm đầu thì có thể gặp được cha không cô bé với đôi mắt đẫm lệ giọng nói non nớt hỏi mẫu thân mỹ phụ trung niên nước mắt như mưa gật đầu lia lịa Nương, người đừng khóc, đồng đồng nhớ rồi, đồng đồng không còn sợ nữa, còn muốn đi gặp cha. Tiểu cô nương với dáng vẻ rất hiểu chuyện, quay đầu nhìn gã đào phủ bên cạnh mà nói. Bá bá, người mau chấm đầu ta đi, ta muốn đi gặp cha. Đào phủ thâm niên không biết đã chính tay chấm qua bao nhiêu cái đầu, lúc này đối diện với ánh mắt trong veo và thuần khiết của cô bé bốn tuổi. Trái tim bất giác run lên, suýt nữa là không nắm vững cây kiếm hành hình trong tay. Đúng với lúc này, ống nhắm của tuyết vực trì ưng trong tay của Lâm Bắc Thần rời khỏi bi tâm của gã đao phủ thâm niên này. Bỏ đi, đao phủ thực ra chỉ là công cụ mà thôi, là người vô tội. Vậy thì, đầu ngắm hơi chết đi một chút, sau đó bóp cò. Các cao thủ của ti cảnh vệ đang giao chiến với hai hắc y nhân còn chưa kịp phản ứng. Đột nhiên trong tiếng phốc phốc kỳ dị kẽ vang lên, trường kiếm trong tay bị lực lượng vô hình đánh gãy. Cả người chấn động bay ra ngoài, nặng nề ngã xuống ngoài cả chục mét sự thay đổi đột ngột khiến vẻ mặt mọi người đây đều lập tức thay đổi. Lâm Bất Thần thấp giọng nói với Thiến Thiến, đi cứu bà mẹ con nhà kia. Nói xong lấy cây kính dâm ra mang vào. Thời khắc tỏ vẻ đã đến rồi. Đôi vài khẽ nhúc nhích một cái, thì hắn đã ở trên pháp trường. Đồng thời trong đôi mắt của Thiến Thiến tràn đầy vẻ phấn khích. Cuối cùng cũng đợi được cơ hội, làm việc thật là tốt. Nàng cũng lao lên như một con chó hoang sổng chuồng. Thân hình của Thiến Thiến lao tới như điện, tam quyền lưỡng cướp mấy cao thủ của ti cảnh vụ còn chưa kịp phản ứng đã gào thảm mà văng ra ngoài hai hắc y nhân đẩy giấy vết thương kia đều sững sờ cao thủ của ti cảnh vệ vừa rồi vây đánh bọn họ đã bị đánh bay, còn chưa cực biểu tình hay là hiểu tình huống gì xảy ra lúc này nhìn thấy thiến thiến không khỏi đoán rằng chẳng lẽ là người trẻ tuổi này đã ra tay mi phụ trung niên vẫn đang khóc trong tuyệt vọng đột nhiên hòa mắt khi mà cố định mắt nhìn lại thiếu niên tuấn tú có khuôn mặt như bạch ngọc Đường nét vô cùng thanh tú đã xuất hiện trước mặt mình. Đừng sợ, ta đến cứu các ngươi. Thiến thiến vừa nói vừa giơ tay lên người phụ nữ trinh trung niên đánh liên hoàn, đinh đinh. xương xích bị đánh gãy, gông siềng được mở ra. Nâng đỡ mi phụ trung niên xinh đẹp, đồng thời đầu cũng không nhìn lại một quyền phóng ra. Hai cao thủ của ti cảnh vụ nhân cơ hội đánh lén phun máu bay ngược ra ngoài. A, ngươi bị bàn tay của Thiến thiến chạm vào một số bộ phận trọng yếu trên cơ thể. Mỹ phụ trung niên theo bản năng vô cùng ngượng ngùng Tiến thiến cười khúc khích mà nói Đừng sợ, ta cũng là nữ tử Mỹ phụ trung niên sững sờ, Sau đó cuối cùng cũng phát hiện ra một số manh mối Da của tiến thiến vô cùng mịn màng Trắng nõn như bạch ngọc Thân hình gầy gò, bàn tay mềm mại Và mảnh khảnh như lá hành mới bóc Vừa nhìn qua đã biết không phải là thân phận nam nhi Nhưng trước đó bản thân nàng quá căng thẳng Nên không nhìn ra được Đà tạ, Mỹ phụ trung niên vội vàng nói Tiến thiến trực tiếp ngắt lời nàng. Muốn cảm ơn thì cảm ơn công tử nhà ta là người đã phái ta tới. Nói xong đôi mắt phát sáng hưng phấn liếm môi, thân hình như con hổ điên nhảy bỏ với các cao thủ của ti cảnh vụ đồng thời hét lên. Hai người các người còn sững sờ do đó làm gì? Mau cứu hai đứa trẻ. Hai hắc y nhân lúc này mới phản ứng lại vội vàng vùng kiếm xuất thủ, sườn xích trên người cô cậu bé len keng vài tiếng trong tia lửa bắn ra tung tóe đều bị chấm đứt. Cao thủ của ti cảnh vụ phản ứng lại vầy giết thiến thiến nhưng thiến thiến có được sự trợ giúp từ chức năng phát wifi của lâm bắc thần sức mạnh thể chất thật sự là như một con quái long vung vẩy cây trọng kiếm trong tay tốc độ nhanh chóng như cây quạt điệm bật được số năm từng cao thủ của ti cảnh vụ xông lên đều lần lượt bị đánh bay phương thức chiến đấu cuồng bạo như vậy khiến những người nhìn thấy cảnh này trong mắt suýt chút nữa thì nổ tung vẻ mặt của long khiếu thiên kinh ngạc thay đổi nói chó hoang từ đâu tới lại dám cướp pháp trưởng đừng quan tâm đến tên mủ kia mau Vậy lấy thiếu niên này không được để chắn chạy thoát Một lượng lớn cao thủ lao về phía tiến thiến như thủy triều Lâm bất thần một mình lẻ loi đứng trên pháp trường Bối rối trong gió lạnh Người mù ở đâu ra Chờ đã, các người sai lầm rồi Ta mới là nhân vật chính Ta mới là chủ mưu đây Tất cả những chuyện này đều là ta sai khiến Ta muốn tỏ vẻ Các người có thể phối hợp một chút được không Hắn cảm thấy vô cùng thất vọng Sau này ra ngoài tỏ vẻ đánh nhau Tuyệt đối không thể mang tiểu nha đầu tiến thiến này theo nữa vừa không cẩn thận một chút thì toàn bộ ánh đèn sân khấu của ta đã bị tiểu nha đầu này cướp sạch rồi. Hử, khục khục. Lâm Bắc Thần lớn tiếng ho khan, cố gắng thu hút sự chú ý, sau đó mới nói. Thôi thành chủ, không cần hoảng sợ, ta đến cứu người đây. Thôi hạo nhìn Lâm Bắc Thần, hắn cảm thấy tên mù đeo bịt mắt màu đen kia hình như có chút quen thuộc. Đương nhiên không phải là về vóc dáng và dung mạo, mà là loại khí thức hoang đường không trói buộc này. Ồ, hình như đã từng gặp qua đâu đó nhưng mà có lẽ là ảo giác mà thôi trong số những người mà mình quen biết không căn bản là không có cao thủ nào bị mù hơn nữa trông còn rất trẻ tuổi ôi thật là đáng thương con trẻ như vậy mà cặp mắt đã mù Trần Tùng khống chế thổi hạo chế nhạo tên mù thối người đây là tìm chết lời còn chưa dứt thì phụt. một đạo huyết tiễn bắn ra từ sau đầu quán biểu hiện của Trần Tùng ngưng tụ lại Giữa mi tâm quán đã xuất hiện một lỗ máu tròn to bằng đầu ngón tay máu từ trong cái lỗ đó dần chảy ra Còn mẹ nhà ngươi mới mù. Lâm Bắc Thần tức giận mắng chửi, cả họ nhà ngươi đều là kẻ mù. Cái kính dâm tạo hình đỉnh cao như vậy của lão tử, lại có thể coi ta là kẻ mù sao? Đi chết đi. Bị thiên thiến cướp mất ánh đèn sân khấu, lại bị mắng là cái đồ mù. Lâm Bắc Thần lúc này không hiểu tại sao trở nên rất nóng nảy Thôi hạo sững sờ, hắn đột nhiên phản ứng lại. Thủ đoạn quen thuộc này không phải chính là ấn kiếm một tay đó sao? Là Lâm Bắc Thần. Nhưng sao hắn lại bị mù? bóng dáng của lâm bắc thần lóe lên một cái đã tới bên cạnh thôi hạo thôi thành chủ từ khi chia tay đến giờ người vẫn khỏe chứ hắn cười khúc khích nói lúc này thì thôi hạo đã hoàn toàn chắc chắn chắc chắn là lâm bắc thần mắt của ngươi điều đầu tiên mà thôi hạo quan tâm lại là vấn đề này lâm bắc thần có chút phát điên không sao ta không mù ta rất tốt chỉ vì trời sinh lương thiện bản tính đơn thuần cho nên không muốn nhìn thấy người khác chảy máu thế là dùng cái bịt mắt màu đen này che mắt của mình lại Như vậy thì cho dù ta có giết người, cũng sẽ không nhìn thấy máu tươi, giống như không giết vậy. Thôi hạo ngỡ ra, bất kể đã tiếp xúc với Lâm Bắc Thần bao nhiêu lần, bất kể bản thân ngươi có cho rằng là mình hiểu hắn bao nhiêu, nhưng mỗi lần gặp mặt, thiếu niên này luôn có một loại ma lực kỳ lạ, phá vỡ quan niệm vốn có của ngươi, khiến ngươi ngay lập tức nảy sinh hoài nghi về từ ngữ và khái niệm lý giải của mình. Thì ra, bịt mắt không nhìn thấy máu tươi nữa thì đồng việc, nghĩa với việc là không giết người. Đây không phải là bịt tai trộm chuông Tụt quần đánh giấm sao Nhưng mà có mùi đó Chắc chắn là Lâm Bắc Thần Ngươi không nên đến Thôi Hạo nói Lâm Bắc Thần trực tiếp đáp Đã đến rồi Không còn cách nào khác Giống như đứa trẻ khi sinh Đã lôi một chân ra rồi Dù sao thì cũng không thể nhét nó lại vào bụng mẹ nó Thôi thành chủ Ngươi là muốn xem ta tỏ vẻ một lát Hay là rời đi ngay bây giờ Thôi Hạo lo lắng nói Mau rời đi Trong thành có một cường giả thiên nhân đỉnh phong tọa chấn Náo loạn mà kinh động tay hắn thì không ai có thể nghe ra được. À không ai có thể rời đi được. Lâm bất thần vừa nghe vậy thì nhất thời đái ra máu. Đúng rồi. Chỉ quan tâm đến tỏ vẻ mà suýt nữa thì quên mất điều này. Xem ra tốt hơn hết là nên khiêm tốn một chút. Thôi thành chủ, ngươi có bị sai máy bay không? Lâm bất thần hỏi. Hả? Thôi hạo bối rối trước câu hỏi này. Sai máy bay là ý gì đây? Khoảnh khắc tiếp theo hắn cảm thấy cánh tay của mình bị siết chặt. Sau đó trời xoay đất chuyển. Tất cả cảnh vật và bóng người trong tầm nhìn đều nhanh chóng quay vòng vòng. Tình huống gì đây? Thôi hạo chỉ cảm thấy trống mặt buồn nôn. Tiêu bính cam, bắt lấy. Lâm bắc thần quăng Thôi hạo lên như một quả tạ, ném xích. Rồi túm lấy cánh tay của Thôi hạo vung mấy chục vòng rồi đột nhiên ném về phía tây của pháp trưởng. Vù. Thân hình của Thôi hạo vẽ thành một hình paravon dài hàng ngàn mét trên không trung, vượt qua đỉnh đầu của hàng vạn người bay về phía ngoại vi. Cà cà, huynh nhìn cho kỹ đầy. Một tên da trắng mập mạp từ xa nhảy lên, giơ tay vững vàng bắt lấy Thôi Hạo giữa không trung, nhưng mà ngay lúc hắn bắt lấy, vẻ mặt của tên béo ngẩn ra sau đó trở nên thê thảm, "A, ka ka, huynh dụng lực mạnh quá." Sau đó thân hình béo mập của hắn ôm lấy Thôi Hạo đã giống như một quả đạn pháo vâng mạnh về phía sau, bùm một tiếng đập vào một gò đất nhỏ, sau đó một đám bụi đất mù mịt như là đầu đạn hạt nhân bùng nổ mà bốc lên. Lâm Mặc thần ngỡ ra, có chuyện gì vậy? Sức mạnh thể chất của ta hình như đã trở nên mạnh mẽ hơn. Không lẽ mỗi một lần bị thần linh thượng, nhục thân của ta liền trở nên mạnh mẽ hơn sao? Hắn cúi đầu nhìn xuống bàn tay của mình. Nếu đã là như vậy, tổn thất mấy chục tỷ của ngày hôm qua hình như cũng không lỗ vốn lắm. Mấy chục tỷ ở đây hắn tính là giá trị trinh tiết của hắn. Cho nên đây chính là người có thể lừa gạt nhưng ta vĩnh viễn đều không tổn thất sau. Đây chính là tình huống cẩu huyết trong truyền thuyết. Sau khi hắn đã thể hiện ra nhiều thủ đoạn liên tiếp, cuối cùng đã giành lại được một chút ánh đèn sân khấu của thiến thiến sự chú ý của long Kiêu thiên cuối cùng quay lại trên người của lâm bắc thần ngươi là thu hồi ánh mắt từ hướng mà thôi hạo biến mất trơ mắt nhìn một người sống võ công đã bị phế dùng một loại phương thức ly kỳ và hoang đường giống như mọc cánh bay đi trong lòng hắn vừa lo lắng vừa tức giận nhìn chằm chằm vào lâm bắc thần nói ngươi là ai tại sao dám trong lòng của lâm bắc thần vô cùng thất vọng tên này dù sao cũng trông giống như một tên đại bót phản diện tại sao lại không biết đến uy danh của ta chứ Ta là thằng bố của ngươi." Lâm Bắc Thần giơ tay lên bắn ngay một phát. Long cứu Thiên không hổ là một trong đại bót của phe phản diện, thực lực không tầm thường. Nhìn thấy động tác giơ tay của Lâm Bắc Thần, trong lòng hắn đột nhiên phát sinh báo động. Theo bản năng né tránh đi, sau đó bả vai chấn động giống như bị búa sắt đánh trúng, thân hình bay ngược ra ngoài, mưa máu vãi ra đầy không trung. Bản năng né tránh vừa rồi đã cứu hắn một mạng, viên đạn thần lực đánh trúng vai hắn chứ không phải là mi tâm nhưng nửa vai giống như đã bị đánh nát vô cùng đau đớn nỗi sợ hãi khủng khiếp bao trùm ngay mà lúc khiếu thiên rơi xuống đất giống như một con lửa lăn lộn điên cuồng né tránh sang một bên viu viu vài đám bụi đá bắn văng tung tóe phiến đá trên mặt đất của pháp trường lần lượt xuất hiện vài cái lỗ đen to cỡ ngón tay sâu không thấy đáy là ấn kiếm một tay trong đầu của long khiếu thiên lập tức hiện ra bốn tử này sau đó cả người kinh ngạc như rơi vào động băng lúc trước trong mấy trận chiến võ đài vân mộng thành Ấn kiếm một tay của Lâm Bắc Thần có thể nói là đột nhiên xuất thế, gáy lên một tiếng để ai cũng kinh ngạc. Có thể khiến cho một học viên cấp võ sư, đà thương cường giả, cấp tổng sư võ đạo. Loại kiếm kỹ này thực sự là quá đáng sợ, và nó cũng phá vỡ rất nhiều quy luật vật lý. À không, là quy luật thép trong hệ thuấn lý luận hiền khí võ đạo hiện tại. Một chiến kỹ càng mạnh mẽ thì tu vi huyền khí cần thiết phải càng lớn mới có thể thôi phát được. Đây cũng là lý do tại sao những chiến kỹ lục tình thất tinh kia, Chỉ có cường giả cảnh giới tông sư võ đạo mới có thể thôi động. Còn chiến kỹ bát tình kiểu tinh thì chỉ có thiên nhân mới có thể dùng được. Kiếm ấn một tay này lại không phải như vậy. Sự xuất hiện của nó đã khiến cho các phương chấn động. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, rất nhiều cường giả võ đạo đã nghiên cứu kỹ loại chiến kỹ kiếm đạo kỳ lạ và bí ẩn này. Đáng tiếc là lại không có thu hoạch gì cả. Dần dần kiếm ấn một tay đã trở thành một điều bí ẩn, cấm kỵ. uy lực của nó thật là đáng sợ, nguyên lý của nó thật là kinh người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 ngay tức khắc trong đầu nảy lên rất nhiều suy nghĩ long khiếu tiên hoàn toàn cắt đứt ý định đối đầu chính diện với tên mù nóng nảy trước mặt mau đi mời trường đông dương đại nhân hắn gào lên rồi lăn lộn mấy vòng như một con chó điên bán sống bán chết bỏ trốn lao vào trong đám quân nhân vài cái khiên lớn bằng huyền văn luyện kim đã yểm trợ cho hắn đưa bọn họ đi lâm bắc thần cũng không lãng phí đạn nữa mà quay đầu lớn tiếng nói với thiến, thiến. vâng công tử thiến thiến nắm lấy tay cậu bé và cô bé mỗi người một tay học theo dáng vẻ lâm bắc thần trực tiếp ném ra ngoài hai đứa trẻ này lại rất ra sức phối hợp mặc dù sợ hãi hét lên oa oa nhưng không hề vùng vẫy ở ngoài một ngàn mét lại có bóng người nhảy lên bắt lấy a mỹ phụ trung niên kinh hô nàng cũng bị thiến thiến ném ra ngoài có cao thủ của ti cảnh vụ nhảy lên không trung muốn ngăn cản phúc lâm bắc thần giơ tay bắn ra mấy phát máu tươi văng tung tóe giữa không trung huyết xương lan tràn cao thủ của ti cảnh vụ giống như chim sẻ bị trúng đạn mà rơi xuống hai bóng người ở ngoài ngàn mét lần nữa nhảy vọt lên công kích lẫn nhau vải chiêu trong không trung một người trong đó đã giành được chiến thắng ôm lấy mỹ phụ trung niên mi mắt của lâm bắc thần co giật Sao hai bóng người kia trông giống như sở ngân và lưu khải hải vậy có chút thú vị hai vị đại chủ nhiệm này những người lúc trước bị ném qua thì bọn họ trốn mà không thèm nhảy lên ôm kết quả ném một đại mỹ nhân qua thì trực tiếp giành ôm quả thực là vô sỉ cặn bã không biết xấu hổ lâm bắc thần khinh thường giơ ngón cái lên Hắn lấy súng ra, tay phải cầm kiếm. Người như Cuồng Long, nơi nào hắn đi qua thì cao thủ của ti cảnh vụ lần lượt bị thương mà bại lui. Trình quỷ và Mỹ Nam, trung niên có gương mặt như Quan Ngọc bị bắt cũng đã được giải cứu. Lúc này Liễu Phi Nhứ ở bên kia đã cầm lại kiếm của mình, ném chuột sợ vỡ bình. Đối đầu với cao thủ của ti cảnh vụ đang bắt giữ nữ nhi và thê tử của mình. Lâm Mắc Thần thậm chí còn không thèm suy nghĩ giơ tay bắn thêm vài phát phốc phốc. Mấy người bắt cóc Liễu Thắng Nam mì tầm đấm máu, ngửa mặt lên trời ngã xuống. Cứu người rồi đi mau. Lâm Bắc Thần nói. liễu Phi Nhữ vui mừng khôn xiết vội vàng lao tới, cử chóa cho nữ như vẻ thư tử, lớn tiếng nói. Đà tạ vị đại hiệp mù này. Lâm Bắc Thần liền ngớ ra, mù cái em gái nhà ngươi. Ngược lại là Liễu Thắng Nam, ngay thời điểm Lâm Bắc Thần xuất hiện thì nàng đã nhận ra thân phận của hắn. Nhưng lần này nàng đã học được thông minh, trong lúc vui mừng khôn xiết bịt chặt miệng lại. Sợ mình nhất thời kích động tùy tiện mở miệng ra sẽ làm bại lộ thân phận của Lâm Bắc Thần. Tuy nhiên điều khiến thiếu nữ có thân hình nóng bỏng là không ngờ tới là ngay sau đó Lâm Bắc Thần lại chọn cách tự lộ. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái chuyện này ở đây để xem phần sau Lâm Bắc Thần sẽ tự lộ như thế nào.